Tôi bấm đèn đi trước Từ từ tiến lại gần cái buồng ở bên tay trái Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra nghe kết một cái Một mùi hôi thối ẩm mốc sọc thẳng lên mũi của tôi Thằng mình lấy tay bịt mũi Trời đất ơi mùi gì mà thối dữ vậy Tôi cầm đèn pin xoay vào bên trong Tiếng riêng gì kia ngày càng gần càng rõ Đúng là nhà này có người rồi Thế bên trong chẳng có khác gì ở ngoài Đầu vật ngồn ngang bừa bãi Tôi lại từ từ tiến vào Xác định được tiếng riêng đến từ trong góc buồng, Tôi lia đèn vào bên trong góc đó thì tá hỏa nhận ra. Thấy có một người đang ở bên trong. Thằng mình cũng trông thế thì liền hết ẩm cản lên. Hai thằng đang ngủ kìa cũng vì vậy mật tỉnh dậy. Thằng Tư lúc này hoảng hốt rồi gạo lên. Gì vậy? Sau hai thằng đó cũng bật dậy mà chạy vào trong buồng Cảnh tượng trước mắt làm cho cả đám hoa hấp miệng. Trước mặt chúng tôi là một bà già, tóc mối tiêu xóa ra rũ rượi, da dẻ nhăn nhúm, bà ta ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, đôi mắt chúng sầu để mệt mỏi. bà ta cố gắng thiều thảo nói kêu kêu. tôi không vội giúp bà ta vẫn còn đề phòng rồi hỏi bà là chủ của nhà này sao lại bị trói vào đây. bà già nhìn mấy đứa tôi chỉ mất máy được cái môi, chắc khi nãy những câu kêu cứu của bà ta đã lấy đi hết sức lực. tôi thấy cũng không có gì đáng nghi, cho nên liền tiến lại. Càng lại gần thì càng người thấy mùi hôi thối kinh khủng Tôi lấy con rào gầm ra mặt cắt dây chói cho bà ta Bà ta liền nằm vật ngay ra đất Tôi bảo thằng Minh lấy cho bà một ít nước Cả đám cùng nhau gỡ dây chói cho bà già đó Thằng Minh vừa làm vừa chửi vu vơ Mẹ nó chứ không biết cái thằng nào ác ôn mà trói bà cụ vào đây Kể xong thì thằng Đô cho bà uống nước Uống xong thì sức khỏe của bà có phần hồi tỉnh Bà ta liền theo thảo Đây là nhà tôi Hôm qua tôi bị con trai trói vào đây Rồi nó bỏ đi rồi Cả đám nghe xong thì 7 phần vấn nổ ba phần thương cảm cho bà cụ Thằng Tư lúc này trời thề Mẹ nó chứ Cái thứ gì đâu Mẹ ruột mà nó cũng nỡ làm như vậy Thằng mình cũng nói chen Tụi con mà gặp được nó dọc đường Là tụi con băm nó liền đó Cái thứ chó má thật Chỉ có tôi và thằng Đô là im lặng Trong lòng của tôi nửa tin nửa ngờ về câu chuyện của bà cụ vừa kể. Bởi vì theo tôi trên đời, làm gì tồn tại thứ con ruột ác ôn như vậy. Hoặc là vì tôi ít khi ra ngoài, xã hội phát triển từng ngày một, cho nên tôi mới thấy kỳ lạ. Bà cũng khó khả năng là bà cụ kia đang lừa chúng tôi. Bản thân thì vẫn đề phòng cảnh giác, không một chút lơ là. Không biết mấy đứa kia có thấy gì lạ không, thế nhưng mà giờ nói ra thì cũng dở. Tôi định kéo mấy đứa ra ngoài hội ý thì chợt nghe tiếng bước chân trên lá xào xạc ở bên ngoài. Bà cô lúc này nói Hãy như thằng con tôi về rồi. Thằng đồ không nói nhiều mà vừa lấy cây mát lúc nào cúng thủ bên người từ khi bước vào căn nhà này. Nên lào vút xa tôi còn không kịp ngăn nó lại. Cánh cửa mở ra một bóng đèn lén lút chập chạp từ từ đi vào. Thằng đồ không nhiều lời là tôi chém luôn về bóng người kia. Mà chuyện diễn ra quá nhanh tôi thầm nghĩ trong bụng Thôi xong Cái người kia phía này bay đầu rồi Một tiếng dầm nghe cực kỳ lạnh lẽo vang lên Trong không gian yên tĩnh Cả ba chúng tôi lặng người Mắt tôi bắt đầu tê dần Chúng chưa vậy Cái bóng đen đổ nhào về đằng sau Tôi nhảy ra coi thử tình hình ra sao Thì hóa ra đó là thằng đồ chém trượt vào cánh cửa Còn cái bóng đen kia thì đang bỏ lùm cồm trên mặt đất Miệng ú ứ kêu la, thằng Đô lúc này liền gầm lớn, thằng xuất sinh này. Cái bóng người kia sợ hãi vội bật dậy, chạy khỏi tầm với của thằng Đô. Thằng Đô cũng không hề buông than liền đuổi theo. Tôi sợ thằng này nó cụng chấm người cho nên cũng phóng ra ngoài đuổi theo. Thằng Đô vẫn luôn miệng chửi bới, còn cái bóng đèn kia vẫn cứ cắm đầu thục mạng vào rừng. Chạy được một đoạn nữa thì chẳng may, cái người kia vấp phải một thứ gì đó. Ngã lộn nhào trên nền đất. Thằng đồ lúc này chỉ trở về mà gầm lên một tiếng định bày tới chém liền. Nhưng may mắn sao tôi đã chụp được nó rồi ghi xuống đất. Thằng Đô lúc này liền gào lên. Anh buông ra đếm chém chết bà nó đi cái thằng mất dậy. Thằng này khỏe quá tôi dùng hết sức mới có thể ấn cái tay cầm dao của nó xuống rồi nói. Mày im nào, coi chừng chém người ta là đi tù đó, cái gì từ từ nói. nghe tới đó thằng đồ mới chịu im lặng. Buông con dao trong tay xuống Tôi cũng thả luôn nó ra Nhặt lấy con dao để tránh thằng này nó lại điên cơn một lần nữa Thằng đô ngồi trên đất thở hồng hồng vì màn rượt đuổi này Nhưng vẫn cứu ngoài người để xách cái cổ của bóng đen kia lên Còn chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng trước Các ông tha cho tôi. Tôi, tôi, tôi không có tiền đâu Hít một hơi thật sâu, cố gắng nói thật chậm rãi để đối phương yên tâm Anh yên tâm đi Tụi tôi không phải là cướp đâu Anh bạn kia của tôi vì hiểu lầm cho nên mới sinh chuyện Anh cứ yên tâm đi Anh là ai Lúc này người kia mới lắp bắp hỏi Thế các anh là ai Mà mẹ mẹ tôi sao rồi Thằng độ lúc này liền gầm lên Mẹ mày còn sống May cho bà là tụi tao mới mở trói kịp Không thì bà chết rũ xác rồi con Cái thứ mất dậy gì đâu không Người kia nghe vậy Thì chợt đổi giọng dưới run dày Trời đất các anh cười chói cho mẹ tôi, chưa sao chứ mày? người kia liền đầy thằng douza xem chừng hoảng sợ lắm mà đứng dậy, cái chân vẫn còn đau cài nhắc lết về phía ngôi nhà, miệng không ngừng lầm bầm, thôi chết rồi, phen này nguy to rồi. tôi vội vàng đuổi theo rồi hỏi sao lại nguy? người kia vẫn tiếp tục lết về phía trước rồi nói, trời đất ơi, tôi không có thời gian giải thích cho ông đâu. Anh ta vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của thằng Minh và thằng Tư từ ngôi nhà đó, linh cảm thích chuyện chẳng lành, tôi vội vàng phóng như bầy trở về căn nhà. Bước vào bên trong thì tôi thấy thằng Minh đang nằm bò trên nền đất, miệng há to ú ớ, tay vẫn còn ôm một bên vai chảy đầy máu. Tôi lúc này vội hỏi: "Sao vậy, mày bị sao đấy?" Thằng Minh lúc này lắp bắp: "Kéo, kéo ông Tư vào rừng rồi." Tôi gặng hỏi: "Cái gì?" Cái gì kéo thằng Tư vào rừng Ở đây có thu giữ sao Đúng lúc đó thì người thanh niên kia Cũng bước vào bên trong Công với thằng Đô thở hồn hền Là là mẹ tôi làm đó Tôi lúc này kinh ngạc Rồi hỏi lại cậu ta Cái gì mẹ anh Thế nhưng mà làm sao Khi nãy bà ta còn gần như sắp chết cơ mà Người thanh niên kia cũng vội vã rồi nói Trời đất đời tôi cũng không biết luôn Đi tìm người của các ông nhanh đi Không đi thì mẹ tôi bị xé xác ra bây giờ. Tôi biết tình hình không thể nấn ná đá lại lâu. Tôi liền cầm cái đèn pin rồi hỏi thằng Minh. Bà kéo thằng Tư đi hướng nào? Thằng Minh không nói nổi mà chỉ tay về phía trái của căn nhà. Tôi không trần chừ một giây. bật đèn lên rồi kéo thằng Đô chạy thẳng ra ngoài tìm thằng Tư. Vừa chạy vừa xoay đèn. May quá chỉ chạy có chừng gần trăm mét thì đã nghe thấy tiếng của thằng Tư là oai oái ở đằng xa. Từ với thằng đô chạy theo tiếng la Chỉ một lát thôi ánh đèn pin của tôi Đã chiếu thấy thằng tư Bị lê kéo trên mặt đất cứ như vậy lưu tuồn tuồn vào trong rừng Vòng qua các gốc cây thẳng đứng Tôi lúc này là lớn Tư Thằng tư thấy ánh đèn và tiếng của tôi Thì liền hoàng hốt gạo ẩm cả lên cứu em Thằng đô nghe tiếng la của đại ca thì tăng tốc Phi người lên đằng trước Thằng cốt đột này khỏe như voi Chỉ vài cái sải bước của nó thôi Tôi đã thấy nó lào vút đi trong bóng tối. Chẳng cần đèn đuốc gì cả. Tôi mang tiếng là lính mà đuổi theo không kịp, chỉ đành dựa vào âm thanh mà bám theo. Trong rừng giữa đêm hôm khuya vắng đẳng, bị đám người tuổi tôi làm cho nó nhiệt một phen. Phải vài phút sau thì tôi mới đuổi kịp được thằng Đô, chỉ thấy nó đang vườn nhau với bà già kia. Trong bóng tối tôi dọi đèn vào trong nhà, thấy bà già kia đầu tóc rũ rượi bò trên mặt đất bằng cả tay lẫn chân Mặt nhanh nhúm lại trông rất dữ tợn Đôi mắt thì sáng quắc nhìn thằng Đô rồi gượm gượm để mặt với một thằng cút đột như thằng Đô Con quỷ già này cứ bỏ qua bỏ lại để mà thăm dò Thằng Tư thì đã bị quăng sang một bên từ bao giờ Tuy nhiên cơ hội chạy lại nhanh tay kéo thằng Tư ra khỏi tầm với của con quỷ Cứ tưởng rằng nó không để ý chỉ tập trung vào thằng Đô thôi Ai ngờ nó tỉnh quá thế tuổi kéo thằng Tư đi cướp mùi của nó thì liền nhào tới, tôi buông thằng Tư, nó thì chưa hoàn hồn kêu cứu, cứu oải oải từ nãy đến giờ. khổ thân nó không khác gì cái bình bông bị người ta xô quan đầy lại. con quỷ kia nhanh lắm, chớp mắt một cái thôi nó đã đè tôi xuống, cái miệng tôi mở toàn hít cỡ, bên trong đen xì và ra cái mùi hôi thối kinh tởm vào mặt của tôi. thằng Đô ngay lập tức cúng nhào tới nắm cổ của con quỷ kéo ra. Nó ném con quỷ già mà như ném cái bao cát vậy. Nghe đánh bình một cái, bóng tay của nó đang bấm trên người của tôi bất ngờ bị kéo ra, cào cho tới một đường đau đớn. Lần này tới lượt của thằng Đô đè con quỷ trên mặt đất. Cả cái thân hình cao to lực lưỡng như vậy mà chẳng si nhê gì con quỷ già. Nó vẫn cứ dãy ruộng điên cuồng. Với tình hình hiện giờ thì chẳng mấy chấp là sẽ ngất văng cả thằng Đô sang một bên. Tôi nén viết ở bên bà vai Mà cũng nhào tới khi chặt con quỷ xuống đất cùng với thằng Đô Nhưng tôi cũng không thể ngờ được rằng Nó lại khỏe như vậy Hai anh em đều thuộc hàng có sức vóc Mà con quỷ vẫn còn dễ được Cứ như vậy thì chốc nữa thôi Nó sẽ cho cả hai chúng tôi đỏ đất Đang trong lúc chưa biết phải làm gì Thì thằng Tư lúc này Thình lình chạy tới Nó liền la lớn Anh năm trói nó vào cho em Chẳng biết thằng này nó kiếm đâu được một đoạn thừng, nó cầm một đầu rồi đưa cho thằng Đô. Thằng Đô với tôi liền khép chặt ngay cánh tay của con quỷ lại, để cho thằng Tư buộc cây chân rồi lên đến đùi. Cả người của con quỷ bị chói chặt, trông như là đòn bánh tét. Chẳng hiểu tại sao mà khi nãy nó dậy ác liệt lắm, cơ mà giờ đây thì lại nằm im thin thiết. đôi mắt đen xỉ cứ trợn trừng lên nhìn chúng tôi. Thằng Tư lúc này liền hỏi. Bà già này là cái giống gì đây anh năm Hồi nãy bà còn như là người sắp chết thế Mà khi anh ra khỏi nhà Thì bà ấy liền nhào tới cắn vào vai của thằng Minh Rồi đôi em vào trong rừng Tới lúc này liền đáp Bà già này là cái thứ gì Thành quỷ thành yêu rồi Thằng Tư liền la lên Trời đất ơi Thế mà nãy giờ em còn tưởng bà già này Lên cơn điên nơi cơ Rồi bây giờ tính sao tôi cũng chẳng biết cho nên xử lý thế nào đành nói Thôi cứ đem bà ta về căn nhà kia đi rồi tính. Thằng đồ ngài thích như vậy thì cũng tôi khiêng bà già quỷ này về căn nhà. Chẳng hiểu sao khi nãy ghê gớm lắm mà sao giờ này lại im tin thích như vậy. cả người không thể nhúc nhích, chỉ có đứa mắt đen ngòm lúc nào cũng đảo qua đảo lại. Tôi lúc này liền hỏi thằng Tư. Mày kiếm đâu được đoạn thần hay vậy? Thằng Tư lúc này liền trả lời. Khi nãy anh em mình cười trói cho bà già này em tiện tay đút luôn vào túi. Đem được bà già này về thì thích cậu con trai và thằng Minh đang đứng chờ sẵn. Khiến đựng bà già quỷ vào nhà thì tôi hỏi. Mẹ anh bị cái gì mà thành quỷ vậy? Cậu con trai nhìn mẹ của mình rồi lại nhìn chúng tôi rồi nói. Em cũng không biết gì mới có cách đây hơn một tháng mẹ em vẫn còn bình thường cơ mà. Không có biểu hiện gì sao? Cậu con trai lại trả lời. Thì hôm sáng sớm hôm đó em đi làm sớm, đến khi trở về thấy mẹ em hơi kỳ lạ. Bà cứ nằm trên giường mà zin Mấy ngày liền không có ăn gì, em tưởng mẹ em sắp mất cho nên mới thành ra như vậy. Cho nên mới chạy vậy chuẩn bị sẵn mọi thứ. Thế nào mà chọn một tuần trôi qua, mà em lại ngồi dậy. Bà đòi ăn mà ăn gì đâu không, bà đòi ăn thịt gà sống mấy anh hả. Ban đầu em nghĩ chắc là mẹ mới hồi dương cho nên khẩu vị thay đổi. Thế nhưng càng về sau thì bà càng lạ Cứ đêm đến bà lại đi vòng quanh cây võng em nằm Em ở mắt ra hỏi thì bà lại bảo đi lấy nước uống Đến đây thì em bắt đầu thấy rợn rợn Cho nên là mới lên trên chợ hỏi thì cúng thầy bảo là mẹ em thành quỷ nhập trang Để lâu kiểu gì cũng mang họa Ông bảo em nên một con rào giết chết bà đi cho đỡ đau khổ Thế nhưng vẫn làm con ai đành lòng giết mẹ của mình Cho nên ông mới đưa cho em dậy dây thằng khi nãy Bảo em nhân lúc trời sáng trói bà vào. cái dây thần kia được làm phép cho nên là bà không thoát ra được. Chỉ cần là bỏ đi thật xa để mặc bà trong nhà sẽ tự chết. Thế mà không cần phải xuống tay. Em cũng nghe theo cũng trói mẹ em vào rồi bỏ đi. Nhưng mà đi nửa đường thì thương mẹ quá cho nên em đành quay lại gặp mấy anh ở đây. Tôi nghe xong thì thở dài nhìn con quỷ đang bị trói nghiến trên mặt đất bởi sự dây thần đang làm phép. Cũng cảm thấy hơi tội nghiệp Bây giờ trông chẳng khác gì là một bà già vô hại Đến tôi là người ngoài còn chẳng đỡ xuống tay nữa Là người thân ruột thịt máu mủ như cậu ta Tự nhiên con quỷ đang bị trói bỗng cục cửa được thân mình Nó không dễ dụ mạnh được Mà chỉ cố gắng rằng xé qua lại tôi lúc này liền nhíu mày Chết cha rồi chứ tao nghĩ là sợi dây thần này không giữ được lâu đâu Thằng tư thấy vậy thì liền hỏi Thì bây giờ sao vậy anh Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt Về phía tôi Làm cho tôi thấy khó xử Nếu để đó thì nhất định sẽ thoát ra được Và tìm cách hại chúng tôi Biết nó là quỷ Nhưng vẫn trong thần xác của một bà cụ Điều này làm cho tôi không nỡ xuống tay Con quỷ kia thì ngày càng cử động mạnh hơn Nghĩ tới nghĩ lui rồi im lặng Đẩy mấy đứa kia ra ngoài nhà Để lại cậu con trai một mình trong nhà Tôi đưa cho cậu ta con dao mát rồi nói Mẹ của chú, chú tính sao thì tính Xong rồi tôi cũng quay mặt đi Trước khi quay đi còn vô tình chạm vào đôi mắt đen sì của con quỷ Chẳng hiểu sao mà tôi thấy trong đó lại mang một nỗi buồn sâu thầm thầm Mắt của nó hít ngó tôi Rồi lại nhìn vào con dao trong tay của cậu con trai Biết là khó khăn nhưng mà phải lựa chọn Cái xác kia không còn là mẹ của cậu ta nữa cậu con trai trên tay giao mác cũng hiểu được tình hình Nhưng không thể nào ngăn được sự đau đớn trong lòng hai tay cứ như vậy run lên Cây mác tự hồ như sắp rơi ra khỏi tay Con quỷ thì càng ngày càng dễ dụ mạnh Cho đến khi cậu ta nhắm mắt Quyết tâm bổ một nhát ngay đầu Thì chợt có tiếng riêng gì cất lên Con ơi! Con nỡ lòng nào mà giết mẹ sao con? Cả tôi và cậu con trai đều chết điếng người Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà tôi không ngờ rằng con quyền này vẫn còn nói được. câu nói của nó đủ sức để tàn phá cả trái tim của một người xa lạ như tôi. Tôi quay ra để xem phản đứng của cậu con trai như thế nào thì thấy hai hàng nước mắt đã rơi lạ trã. Cậu ta khóc còn không thành tiếng. đến trước một người đã sinh ra mình, nuôi nắng mình, sao mà nỡ lại xuống tay cho được. Đến ngay cả tôi cũng còn không dám huống hồ con quỳ lại tiếp tục rên rỉ. Con ơi, cười trói cho mẹ, mẹ đau quá con ơi. Chúng tôi đã tin tưởng rằng, cái người đứng trước mặt chỉ là một bà cụ. Mọi người mẹ bình thường, cậu con trai vứt con rào sang bên, từ từ cúi xuống, tháo dây cho mẹ của mình. Tôi thì đứng đơ như tượng đá, sẽ dây thần được tháo sang hẳn. Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhưng mọi thứ đã muộn, dây trói đất được tháo. Chỉ chờ như vậy con quỷ dùng mình một cái rồi đẩy cậu con trai sang một bên nhào tới chỗ của tôi. Nó lúc này liền gào lớn. Sao mày dám xui con trai giết tao? Nó há miệng đen ngòm dí sắt vào mặt của tôi. Nước dài nước miếng rời xuống nhấu bên cạnh bốc mùi hôi thối kinh khủng. Tôi lúc này liền đứt cánh tay dùng hết lực để cái mặt dữ tờn của nó ra xa càng xa càng tốt. Con quỷ này quá khỏe Bây giờ mà bỏ tay ra nhất định sẽ bị hàm răng của nó sẽ nát ngỏm. Tay của tôi yếu dần mỏi nhừ Cái hàm răng của con quỷ chỉ cách ổ bụng tôi chừng 1-2cm. Thì bất ngờ nghe buộc một tiếng cái đầu của con quỷ gần như đứt lìa. Cả thân hình của nó đổ sụp xuống đè lên người của tôi. Chỉ chờ có như vậy tôi đẩy nó sang một bên giờ mới viện vào trong vách tường từ từ đứng dậy. Con quỷ nằm trên mặt đất cái đầu gần đất lìa, nó liền ôm chỗ vết thương, vừa dưng con mắt căm hận nhìn người vừa chém nó. Cả con trai trên tay cầm cây mác đứng bất động. cậu ta vừa xuống tay chém bột nhát vào giữa con quỷ để cứu tôi. mặc dù nó đang trong hình hài của mẹ mình, con quỷ kia giãy giụa thêm một cái, rồi nằm im bất động. cả thân xác của nó liền mềm nhũn ra chỉ trong vài giây trước sự chứng kiến của tôi và cậu con trai cây thần xác quỷ liền nhanh chóng thối rữa cho đến khi chỉ còn lại một đống bầy nhầy hôi thối. cậu con trai thì quỳ xuống vứt cây mắc sang một bên, thẫn thờ không nói nên lời. tôi cũng chẳng biết ăn ủi làm sao trong hoàn cảnh này để nói được lời ăn ủi thì rất khó. thưa đành phải im lặng quay đi. bên ngoài đám kia thấy lâu quá cho nên cũng đi vào. thấy cái đống thầy thối rữa dưới đất thằng tư bị mũi rồi kêu. Ôi trời ơi con quỷ già đó hả anh Tôi quát nó im Tôi nhìn thấy cậu con trai ngồi trước mặt đất Trưng cái đống bầy nhảy Thì thằng Tư cũng liền hiểu chưa miệng lại Rồi lùi hẳn ra ngoài Tôi thấy bản thân của mình Cũng nên làm cái gì đó Lại gần vỗ vai của cậu ta Thôi Coi như đó là một sự giải thoát cho mẹ cậu Chứ để bởi người không ra người Quỷ không ra quỷ như vậy Khó mà siêu thoát lắm Cho em đứng dậy đi Anh em tôi sẽ giúp chú em lo hậu sự cho bà cụ Mấy đứa ra ngoài hết Chỉ còn tôi và cậu con trai Ở trong đó Hốt từng mảnh thịt ở dưới đất Cho vào trong một tấm vải Ngày xưa cũng có rào đồng đội Của tôi đạp chúng mình nổ banh xác. Anh em đơn vị cả tôi nữa cũng chính tay đi thu từng bộ phận Rồi bỏ vào trong túi ni lông Đem đi chôn cất Biết là máu thịt của đồng đội Nhưng tôi vẫn kinh hãi Vừa mới vài phút trước còn cười nói với nhau Mà bây giờ đây đã thành một đống thịt vụn. Bây giờ trong hoàn cảnh vậy lại làm cho tôi cảm thấy gai cả người. Đến khi gỡ cái áo ra khỏi phần thịt tối, thì tôi sợ thấy trong túi áo có vật gì cưng cứng. Tôi cũng nặn nó ra khỏi cái túi áo, vật đó liền rơi xuống nền đất. Tôi vội nhặt lên, cái vật vừa rồi nhìn như là một viên đá quầy. Nhìn kỹ mới thấy đó là một miếng ngọc. À không, là một miếng ngọc bị vỡ. Nó là một nửa hình tròn với những hoa văn kỳ lạ, là nhiều hình tròn khác đan chồng lên nhau. Miếng ngọc đó bị vỡ trong bóng tối toàn xa ánh sáng màu xanh băng. Cả đời của tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp như vậy. Tôi đưa cho cậu con trai rồi hỏi, Cậu mẹ chú sao nhìn đẹp ghê đấy? Cậu con trai ngắm nghía một hồi rồi nói, Cái này mẹ em nhặt được trong rừng từ hồi mấy tháng trước mà em có cho em coi thế nhưng mà em nghĩ là đồ giả. Sao rồi thì mẹ em cất đâu không biết. Hóa ra thì bà vẫn để trong túi áo kể từ đó. Thì cũng à ở vài câu cho qua rồi lại tiếp tục công việc. Cậu con trai hình như chẳng để ý tới miếng ngọc mà để nó qua một bên. Thôi thì cứ thi thoảng lại ngó nhìn miếng ngọc vài lần vì nó đẹp quá đi. Hai em phải mất tận nửa tiếng mới làm xong. Gói ghém phần thi hài của bà cụ vào trong tấm vải Ở bên ngoài mấy đứa kia cũng đã đào xong cái huyệt nhỏ theo lời của tôi dặn Không hòm không quách gì cả nhà ở trong nhà mấy tấm gỗ rồi ghép thành cái hộp nhỏ Đặt miếng vài gói thi thể của bà cụ vào bên trong Rồi đặt xuống dưới huyệt sau khi lấp đất lại Đám tang được cử hành khá đơn giản Nhưng không phải vì đơn giản mà sự đau xót không nhiều Cả đám tuổi tôi thì đứng trước mộ im lặng không nói nên đời. cậu con trai vẫn thẫn thở. Không ngờ rằng mẹ của mình lại ra đi trong một hoàn cảnh như vậy. Thật là đáng thương mà cũng chẳng biết trách ai bây giờ. Thôi thì mọi chuyện coi như là ý trời. Liệu cho bà cụ xong thì trời cũng gần sáng. Anh em tôi trở vào trong nhà. Ngồi nghỉ ngơi một chốc cho đến tăng tăng sáng. Thì tự biệt cậu con trai để lên đường đi Sài Gòn. Trước khi lên xe thì cậu ta có vào trong nhà, lúc trở ra thì cho tôi miếng ngọc rồi nói Em cảm ơn các anh, không có các anh em không biết phải làm như thế nào, thôi thì cái này coi như em trả ơn Ngay đến đây tôi liền từ chối rồi nói Không được, cái này là của mẹ chú mà, coi vậy chứ quý lắm, chú đem bán đi mà lấy tiền trang trải Cậu ta đưa cho tôi rồi nói Anh nhận đi cho em mừng, chả hiểu sao em vẫn cứ lại thấy nó làm cho em đau lòng hơn. Với cả ở đây dân người ta nghèo lắm, lấy đâu ra người chịu mua ba cái thứ đồ này chứ. Thế cậu ta cũng thật lòng cho nên với cả mình cũng rất mê thật. Cái này đem về cho con gái tôi chắc nó thích lắm. Thế là tôi lại cầm miếng ngọc đó bỏ vào trong túi. Mấy người chúng tôi liền nổ máy chạy khỏi khu rừng. Theo lời chỉ dẫn của cậu ta đi một hồi cũng ra khỏi rừng. Bề trong gặp ngay đường quốc Có những người dân xung quanh đó Thì hỏi được đường đi tới thành phố Chạy liền xe liên tục trên đường Thì tới chưa cũng đến được Một nơi đông đúc và nhộn nhịp Tới lúc này hơi quê Quay sang hỏi thằng Tư Thành phố đây Hà mày đông vui vậy Thằng Tư lúc này liền nói Đại ca ơi Ở đây đã là gì Đi thêm một chút nữa còn đông vui hơn Tới lúc này nói Mày cũng biết rõ qua nhỉ Thằng Tư liền đáp Em đi tới chỗ này suốt mà. Chúng tôi chạy xe thêm chừng nửa tiếng nữa thì cũng vào trong nội thành. Đúng như lời của thằng Tư nói, trong này còn nhộn nhịp hơn cả ở ngoài kia. Tôi cả đời quanh quẩn trong xóm và rừng này, nay nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt thì có phần hơi choáng ngợp. Người xe đi thành từng đoàn nối đuôi nhau, tiếng cười nói, tiếng động cưa xe, tạo nên một sự ồn ào đáng có của một trốn thành thị. Tôi cứ như vậy quay bên nọ quay bên kia, cái gì cũng trở nên lạ lắm, cái gì cũng rực rỡ và tuyệt đẹp. Là những thứ nếu như mà không có biến cố hôm nay, chắc chắn cả đời tôi chẳng bao giờ được trông thấy một lần Thằng mình cũng không khá hơn, nó cứ bám chặt đích thằng Đô, phải nhìn thấy xe cổ đông đúc quá làm cho nó hười hoàng. Thằng Tư ngồi trước cười nhăn răng ra rồi nói với tôi, thế nào đại ca, hơn đất chỗ mình phải không? Tôi ngồi sau cho nó chở, nghe nó nói về chỗ này mà mặt cứ nghẹt ra như thằng nhóc đang được người lớn kể cho những điều kỳ lạ về cuộc sống thành thị. Chờ thằng Tư ghé vào vệ đường chỗ đổ xăng. Đang đổ thì thằng Tư nói, nhắc mày nhớ anh định đi đâu vậy nhỉ? Tôi chợt nhớ ra đích đến của chuyến đi này cho nên tôi liền nói với thằng Tư. Um, Tây Vạn Xuân Đường Thằng Tư lúc này khó hiểu lại hỏi, nó ở khu vực nào vậy anh? Tôi lúc này liền gãi đầu Tao, tao thực dạng không có biết Thằng Tư nghe vậy liền hất hàm hỏi thằng Đô Mày có biết không? Nó cũng lắc đầu vì chưa từng nghe tới bao giờ Thằng Tư liền quay sang hỏi nhân viên đổ xăng Em gái, ầm có biết đâu tên Vạn Xuân Đường không em? Rồi nó nhận lại câu trả lời y hệt thằng Đô Nó đóng nắp bệnh sang lại rồi nhìn tôi rồi nói Mày đi vòng quanh cô này xem coi biết gì không? Thế rồi lại đi lên xe, chạy một hồi gặp ai cũng hỏi, nhưng chẳng ai biết gì về vạn xuân đường. Thế trưa thì mấy anh em tạt vào trong quán cơm ven đường để nghỉ ngơi. Thằng tư lúc này nói, trời đất ơi, đại ca dở quá, biết mua cái tên sao kiếm được chứ, mà còn là chưa chắc nó đã có ở đây. Tôi lúc này chỉ biết thở dài, phen này làm khổ hai anh em của nó rồi. Niềm tin của tôi về sự mách bảo của người đàn bà cuột đầu, Hay còn gọi là thiên linh cái đó bắt đầu lung lay Liệu bà ta có đang trêu đùa mình hay không Có khi thầy ba chỉ đi đâu đó vắng nhà một thời gian Khéo bây giờ cũng trở về nhà rồi cũng nên Câu chuyện thầy bị bắt đi Thì cũng chỉ là những thứ ảo giác bà ta tạo ra Thầy vỏ đầu bóp chán không biết nên làm gì bây giờ Chẳng lẽ lại ở đây tìm ra cho bằng được Chắc là phải về thôi Không thể phiền anh em thằng Tư mãi được như vậy Đang định nói ra thì lúc này thằng Tư liền khều tay của tôi rồi hỏi Mãi nghe cô sống cô chết tìm đến vạn xuân đường để làm gì? Có việc gì gấp lắm hay sao anh? Tôi lúc này liền trả lời Tại nhiều chuyện quá cho nên ta không thể kể với mày được Thế là tôi đem toàn bộ câu chuyện từ đầu khi mà gặp thầy ba Cho tới cái lúc lên đường đi tìm thầy cho thằng Tư và thằng Đô nghe Thằng Tư nghe xong thì lúc này chưng hừng hỏi Thế hóa ra là đại ca không phải là thầy Pháp à? Tôi cười lắc đầu thằng Tư vỗ đổi, em biết ngay mà. Thế nhưng mà ông thầy của anh ngay cũng thuộc hàng dữ đấy, nuôi được cả thiên linh cái kia mà. Từ lúc này liền hỏi, ở thì tao cũng mới biết thôi, chứ cái thư buồn ngải đâu ghi gớm lắm. Thằng Tư liền đáp, ngày xưa ông cố của em còn sống, có kể về cái chuyện chặt đầu luyện buộc ngải. Xong nuôi trong nhà, sai nó đi tới chỗ này chỗ kia nhiều khi mà người ta có việc cần nhà thầy pháp, họ cũng nói mà ông thầy pháp đã biết hết cả rồi. Thế lúc này cười rồi nói, bầy cỗ biết nhiều quá nhỉ? Thật từ lại đáp, mà cái giống này nó linh thiêng lắm anh ạ. Ông cố kể là ngày xưa trong xóm của em có một ông thầy pháp nuôi thiên linh cái, hôm đó có việc đi xa lo cho người ta, lúc đến về muộn thì qua rừng chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lại rơi xuống cái hố dọc đường, không may chỉ bị sức nhẹ. Chứ không gãy tay gãy chân gì cả Nhưng mà ngặt nỗi cái hố này sâu quá Lại dương mọc cho nên trơn tuột Ông leo mãi mà không quân lên được Đành kêu la giữ rừng Mà lại chẳng có ai nghe Ông ở đó hết một đêm Nghĩ bụng nếu không có người cứu Thì chết chắc Tới lúc mà này liền tò mò hỏi Sao nữa thằng Tư lại kể tiếp Thì đằng này ở nhà Bà vợ từng chồng ở luôn bên nhà người ta qua đêm Cho nên cũng chẳng có đi tìm từ sáng sớm hôm sau cũng vậy, bà cứ đi tới đi lui quét sân quét vườn như mọi ngày thôi. thế mà đến lúc trưa, bà đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng lốc ca lốc cốc ở ngoài sân. bởi tưởng là đứa con nào nghịch phá trên nền cúng kệ, đến khi tiếng đó lại gần hơn thì bà mới tá hỏa khi thấy một cái đầu lâu đen xì đang lăn lầm lốp vào trong nhà. nó lăn vào giữa nhà rồi cứ như vậy nhảy lưng tung. Bà này thì là vợ của thầy Pháp cho nên cũng biết đó là thiên linh khái của chồng mình. Thế nhưng mà cũng sợ cứng cả người không dám nhúc nhích. Cái đầu nó nhảy lên trên bàn uống nước rồi bà liền nghe thì có tiếng nói từ trong đầu lâu phát ra. Chồng mày bị lọt ở trong hố trong rừng. Cái đầu lâu nói xong thì im bật và không còn nhảy lung tung nữa. Bà kia phải mất vài phút rồi mới hoàn hồn lại. Nhớ lại lời của nó bà biết chồng của mình gặp nguy. Liền chạy đi nhà hàng xóm vào trong rừng để tìm chồng. Công may là tìm thấy ông thầy, lúc đó đang còng keo ở trong cây hố giữa rừng. Tới lúc này liền cười. cười, nghe như chuyện cổ thích nhỉ. Thằng Tư lúc này cười khà rồi nói, thì là chuyện ông bà mình kể lại mà anh. Tới liền trầm tư suy nghĩ, chuyện của thằng Tư kể cũng có phần giống như chuyện của mình gặp. Nếu thiên linh cái đó thật sự linh thiêng, thì chắc thầy bà đang lành ít giữ nhiều. Xem ra thì không hề đùa giỡn với mình Thế nhưng vấn đề ở đây Là làm sao tìm được cái nơi gọi là vạn xuân đường Thế tôi im lặng lúc này thằng Tư mới nói Anh yên tâm đi Em sẽ giúp anh tìm ra cái chỗ gọi là vạn xuân đường Chứ không thể bỏ ngang xương được Mà em mà bỏ báo hiện về bảo vật em chết Thằng Tư nói như vậy chứ tôi biết Nó tuy là dân lưu manh chuyên nghiệp Thế nhưng cũng khoái mấy cái chuyện phiêu lưu đó đây Chứ không thì chắc nó cũng bỏ anh em tôi từ, từ sáng để quay về nhà. Kể ra thằng này cũng có điểm tốt đấy chứ. Cũng không phải là phương bất hảo. Mẹ anh em mà ăn vội vàng bữa trưa. Tôi lúc này liền mãi suy nghĩ. Tôi cứ mãi suy nghĩ chuyện tiếp theo sẽ làm gì với tình hình như này. Muốn tìm ra thầy ba thì hơi khó. Thằng tư thì cũng đụng định ăn xong nó mới nói. Em thấy cho anh muốn đến tìm hơi khó. Hay là em bảo thế này. Em có mấy chiến hữu ở đây Cũng thuộc hàng thổ địa ở vùng này Chắc tụi nó biết đó Tôi cũng không biết làm gì hơn Cho nên đành bảo làm theo ý của nó Nắm được cơ hội nào thì hay cơ hội đó Mấy anh em lên xe rồi lại chạy về hướng sông Thằng Tư bảo anh em nó bảo kê ở bến sông gần đó Chạy xe vòng vòng đến nơi trời cũng đã sẩm tối Thằng Tư dừng lại trước một bãi đất trống Ngay lập tức có hai thằng cầm đèn pin dọi ra rồi quát lớn Thế nào vậy? Giờ này còn lang thang ở đây muốn kiếm ăn hả? Đoàn chúng nó tiến lại gần Khuôn mặt bậm trợn hung dữ Thứ còn chưa kịp trả lời Thì thằng Tư đã cười lớn rồi nói Chào ca chiến hữu, Lâu ngày không có gặp mà đã quên thằng Tư này rồi sao? Tư nào? Thì Tư đò đấy chứ ai? Mấy thằng kia nghe tiếng tin của Tư Thì liền đổi thành giọng cười tiến lại vỗ vai Anh Tư Thảo nào mà bọn em nghe giọng nó cứ quen quen Bữa nay lên đây có việc gì vậy anh? Còn mấy chiến hữu này, thằng Tư lúc này liền hỏi, anh hai có ở đây không chúng mày? Thằng kia liền đáp, anh hai trong tròi, vào đi anh. Thế là mấy đứa chúng tôi liền xuống xe, đi thẳng vào bên trong căn tròi bền bến. và bước vào tôi đã thấy một đám, nổi bật nhất là tên mập mà béo tốt, dâu riêng bởm sờm. Trên bàn còn có vết sẹo dài chán xuống dưới cánh mũi. Hắn ngồi chiếm trễ trên cây ghế dưới ánh đèn bão vàng vọt leo lét Nhìn qua là biết đây là đại ca của tụi kia Trên bàn thì bày lan liệt đổ nhậu Vỏ lon bia vứt tứ tung Thế tụi tới bước vào chúng nó liền ngưng bật Tay đại ca liền nhắm mắt lại nhìn xem ai vừa bước vào Khoảng chừng 2-3 giây sau Hắn liền vỗ đôi cái đét mà liền reo lên Từ đây hả Vậy mà ta còn tưởng là ai Vào đây nhanh lên đi Uống với tao Hắn lúc này mới chú ý đến chúng tôi rồi hỏi Thế còn mấy anh em này là ai vậy Thằng Tư liền tiến lại gần ngồi kế bên hắn Chuyện dài lắm anh Sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi xong Thằng Tư lúc này liền nói Giới thiệu với anh Năm và hai đứa Đây là anh Hai Hùm Trước đây em còn ở khu vực này Từng được ở quy thuận di trướng của anh Anh có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi Anh hai của em Thằng Tư nói rồi dơ lon bia lên củng Tôi cũng mở một non ra uống Còn thằng Minh thì lỡ ngứa chẳng biết gì Cho nên cứ ngồi được ở đó Uống hết một nơi hai hổm mới nhìn tôi xoay xét rồi hỏi. Ông anh cũng từng đi bộ đội phải không? Phải. Tôi từng đi bộ đội hồi năm 79. Hai hổm liền vỗ đùi cái đét rồi cười lớn. À, vậy thì phải uống với ông anh một lon. Ngày xưa tôi cũng từng đi lính thế nhưng mà không phải có bên đó. Đến khi giải ngũ vì thời thế mà phải về đây để làm vua bến này. Tôi nghe hắn nói từng đi lính cho nên cũng có chút cảm tình. Uống xong thì thằng Tư vào việc chính. Anh hai à, anh nằm đây muốn đi tìm một nơi có tên là Vạn Xuân Đường. Anh có biết chỗ nào tên vậy không? Hai hôm đặt lon bia xuống còn mấy cái nên đầu như suy nghĩ. Một hồi sau hắn để nói. Tao nghe cũng quen lắm, có từng nghe qua rồi mà. Lâu quá rồi chắc là tao quên. Anh hai có nhớ xem. Hai hôm liền hỏi tay đàn em của mình, cho mày quên biết không? Cả đám nắc đầu một loạt, tôi bất chợn thở dài một tiếng. Xem ra chuyến này khó khăn rồi Nhưng chắc là hai hồn say Cho nên nhất thời không nhớ ra Biết đâu lúc tỉnh lại hắn ta nhớ ra thì sao Thế là tôi lại có thêm một tiếng hy vọng nữa vừa nghĩ tới đây thì bên ngoài có tiếng thuyền máy chạy tới Mấy thằng đàn em kia này có nhiệm vụ canh gác ở bên ngoài Liền gạo um cản lên Ê, giờ này vào đây làm gì? Thuyền hàng hả? Lên đây xem nào Hai hồn nhìn tôi và thằng Minh hơi ái ngại rồi cười nói Việc làm ăn của anh em mới mà kệ tụi nó đi. Tôi thì đoán chắc là vụ thu tiền bảo cái bến này. Nghe bảo chỗ này là cái chợ trung tâm, băng khoảng hai hồn lập trại ở đây để thu tiền bảo kê thương lái khi đi vào chợ. Bên ngoài có tiếng nói chuyện to nhỏ. Tôi cũng không quan tâm lắm tới việc làm ăn của ngay hôm cho nên mặc kệ. Đoạn có thằng chạy vào báo. Anh hai, anh hai, nó nói cái này chợ cho ông Kiên. Hai hồn lúc này liền đáp Kiên nào Ta không quen biết thằng nào tin kiên cả Mày bảo nó nộp tiền đi Không chút nữa vào trong kia gặp cướp ta không có chịu đâu Thằng này liền lật đật chạy ra Đoàn bên ngoài có tiếng cái cỏ bắt đầu lớn hơn Điều này làm cho hai hồn khó chịu Hai hồn mặt đỏ như gà trọi Đập tay xuống bàn mẹ nó chứ Cái thứ gì mà lì lợm vậy nộp mẹ tiền đi rồi còn đôi có Hắn đứng dậy hùng hổ Chạy ra ngoài Tháng tư chạy ra tôi chẳng biết làm gì cho nên theo sau. Có ba người đứng ngoài sân gồm hai tên đàn em và một người rong ròng cao. Chắc là chủ của thuyền hàng này. Hai hồn sấn sổ đi tới trước mặt của anh ta vừa đi vừa chỉ tay rồi quát. Mẹ mày, làm cái gì mà lôi thôi vậy? Mày có đóng tiền không? Hay là để tí nước vào cây chung nó băm mày ra làm trả viên? Người kia liền xua tay rồi thanh minh. Các anh xem cho trên đây là thuyền chở hàng của ông Kiên Anh có phải là hai hùm không Ông ấy dặn tôi nếu mà gặp anh Thì cứ bảo là hàng của ông ấy Kiên nào tôi đấy cần biết Hắn nói xong thì liền lao tới Túng cổ định cho người chủ thuyền một trận Anh ta kêu liền oai oái Tôi nghe thấy giọng nói này quen quen Chú ý lắng nghe thì tôi nhận ra Anh Bảy có phải anh Bảy không Người kia đầy hay hai hùm ra Ai đấy ai nói một quen vậy Đến lúc này tôi chắc chắn là anh Bảy Liền tiến lại gần Em đây, thằng Năm cùng xóm đây. Lâu quá rồi anh em mình mới gặp nhau. Anh Bảy nhận ra tôi liền bừng rỡ. Ừ, nhớ chứ, anh Bảy đây Năm ơi. đoàn tôi lại gần vỗ vai của hai hồn hòa dài. Anh hai thông cảm, đây là người quen của tôi. Lúc này hai hồn mới vội vàng buông tay. Trời đất ơi, sao anh không có nói tôi trước? Tôi liền cười rồi nói. Thì bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi quay qua nhìn thì đúng là anh Bảy thật. Mấy năm rồi không có gặp. Anh Bảy ngày xưa ở cùng xóm với tôi Anh có cái thuyền máy cứ chờ hàng khắp nơi Lâu lâu mới về quê Bạn trước tôi mới về anh cũng một phen vào sinh ra tử Cùng tôi và thầy ba Sau cái vụ đó thì anh cũng đi Không thấy về quê nữa cả anh ở đây làm cho tôi vui mừng khôn xiết Tôi nắm lấy vải của anh lắc mạnh Trời đất anh Bảy Mười năm rồi Anh Bảy cũng nhận ra tôi Năm Sao mày lại ở đây Sao nhìn mày già vậy Thì anh cũng vậy còn gì trời đất ơi, em còn tưởng cả đời không còn gặp anh nữa chứ. Tại công chuyện của ta nó lưu bu quá, ta cũng định à khi nào có dịp thì về thăm mày, anh ngờ lại gặp nhau ở đây, đúng là ý trời. Hai anh em lâu ngày không gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi thì bị anh hôm cắt ngang, hắn như nhớ ra điều gì. Trời ơi, chút nữa thì mang họa rồi. Anh bày cho tôi hỏi chút, có phải anh là người làm trông kiên thầy thuốc phải không? Anh bảy liền gật đầu, phải, tôi nhận trở hàng trông Kiên, tôi tưởng nói danh phải biết chứ. Hai hồn vỗ tay liền chán một cái, trời đất. Xem chút nữa tôi đắc tội với ông Kiên rồi, hồi đầu tuần có nghe ông về sư này làm ăn mà quên, cho tôi xin lỗi nhiều nha. Không sao. Hai hồn thế vậy mừng ra mặt hắn nói, thôi anh em mình toàn là người nhà cả, và đây làm chút đá rồi đi sau nha anh bảy. Còn thuyền này cứ để đó, tôi sẽ cắt cửa mấy thằng đàn em trong năm. Anh Bạch liền đồng ý ngay vì đằng nào cũng phải vào trong nhà kia thuê trò. Chia bằng ở đây nhập hội đỡ phải lo lắng trộm cướp. Lúc vào trong tôi có hỏi anh Bạch về thân thế của ông Kiên. Tại sao nghe tiếng danh tiếng của ông ấy mà hai hôm lại phải kính nề vài phần như vậy? Anh Bạch liền kể. Sau cái vụ 10 năm trước đây, anh đi về đây lập nghiệp. Tình cờ gặp được ông Kiên, ông ấy là thầy thuốc mà không phải thầy thuốc bình thường đâu. Hai hôm lúc này liền nói chen. Ông ấy mang danh là thầy thuốc thôi chứ có thế lực lắm. Phải nói là cả cái xứ này về nể mặt. Còn việc ông ấy ngoài hút thuốc bắt ra còn cái chuyên buôn đồ cổ bảo vật khắp nơi. Tôi nghe ông ấy mới tới cái vùng này cho nên còn chưa kịp chào hỏi. Mà khi nãy còn chẳng nhớ gì cơ. May mà quanh năm kịp cản lại chứ để đắc tội với anh Bảy đây thì khó mà làm ăn được ở đây. Anh Bảy lúc này cũng gật gù nói. Tôi mang tiếng làm việc chung kinh cả chục năm mà còn ít khi được gặp mặt. Anh em ai trong cánh giao hàng như tôi đều bảo ông ấy gớm lắm. Nhưng mà qua một vài lần gặp mặt thì cũng thiếu hoài nhã, chứ còn tới mức nào đâu. Hai hôm lúc này cười lớn rồi nói, đây là bên ngoài thanh bẫy. Ông ấy gớm thực sự đấy. Ngay cả tôi dù có cắm giết ở đây những mười mấy năm trời. Nhưng mà chỉ cần ông kinh ho một tiếng là phải cút xéo ngay. cái hàng người này không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Thế cũng chẳng quan tâm tới việc lão kiên đó có gây gớm thế nào Miễn là sau này không phải đụng chạm nhau là được Chợt anh bầy hỏi tôi Mà mày tới đây làm gì vậy nắm Em đi tìm tới Vạn Xuân Đường Mà mãi không có ra Anh bảy có biết gì không Biết chứ chỗ của kiên tên là Vạn Xuân Đường đi mày Mà mày tới đó làm gì hốt thuốc hả Thế đành một vài câu rồi lặng đi Anh bầy cũng không hỏi gì thêm Thế định bổng chút nữa sẽ hỏi Riêng anh bầy về chỗ này vợ mới nghĩ không phải muốn đụng độ và láo kiên mà xem ra không có được rồi. Khi mà cuộc vui đã tàn thì anh bày bảo tôi xuống dưới thuyền ngủ và nói chuyện quê nhà. Khi xuống thuyền anh liền hỏi tôi bài kiếm vạn xuân đường chắc không phải để hút thuốc chứ. Anh bày vẫn luôn là người nhanh nhảy, nhảy từ xưa đến nay đều vậy tôi chẳng giấu giếm nữ mà nói dạ vâng em có chuyện quan trọng liên quan đến thầy ba. Thầy ba? Trời đất ơi thiếu chút nữa tôi quên mất ông già đó Ông còn sống khỏe chứ. Thế thờ dài kể lại cho anh Bảy nghe toàn bộ câu chuyện. Kể từ khi rời nhà lên núi gặp thầy. Anh lúc này hỏi. Liệu cái con ma cuột đầu của ông ấy có đáng tin không? Em cũng nửa tin nửa ngờ thưa anh chứ biết sao. Mà ông kia này là người như thế nào? Anh Bảy nhìn xung quanh. Khi nãy ở đó nhiều người nên ta không có dám nói. Chứ tao làm với ông ấy 10 năm nay. Ông ấy là người nhà tóc thừa biết. Nhìn bên ngoài thì ai cũng nói ông ấy tốt bụng. Tuy giàu nhưng mà đối đãi với người làm rất hậu Bên ngoài thì hay đi chùa đi miếu chăm bố thi làm việc từ thiện Thế nhưng mà đằng sau lại là những công việc dơ bẩn Ông ấy sai đàn em đi làm Hơn như là thủ tiêu đâm chém Mày có thấy không Thằng ngay Hồm giữ tợn như vậy đó Mà khi nghe tiếng của ông ấy là con rúm lại Nên là mày nói ông ba có liên quan đến Lão Kiên Thì tao nghĩ cũng không thấy bất ngờ đâu Vì Lão già này chuyện gì chẳng dám làm ta chỉ thắc mắc là Tại sao Lão Kiên lại bắt cóc ông ba để làm gì thôi Tôi lúc này lại hỏi thêm Thế bây giờ anh có giúp được em không? Anh Bảy lúc này đáp Có gì mà không Anh ba cũng là ân nhân của tao Tao sẽ cố gắng cho mày đó Tôi mừng quá vì đã tìm ra cái chỗ vạn xuân đường Nhưng lòng cũng nặng chiếu Vì chuyện thầy ba Bị bọn người xấu đưa đi Đã thành sự thật tới 89 phần Tôi đề nghị với anh Bảy Hay là anh cho tụi em đi theo Tới vạn xuân đường Nếu ai hỏi thì cứ bảo tụi em là lính của anh Biết là hơi khó cho anh Bảy nhưng đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể điều tra. Nào ngờ anh Bảy liền nói Ờ ta định bảo mày như thế đấy. Cứ đi một lần cho biết thực hư. Vậy thì cứ làm như vậy anh nhé. Hai anh em tôi ngồi trong nghe thống nhất với nhau về kế hoạch. Anh Bảy dặn tôi phải nói gì làm gì để không lộ. Chứ ở trong đó cũng không phải là nơi để người bình thường có thể đi ra vào được. Có như anh Bảy chúng nó còn chưa tin tưởng nữa cơ mà. Sáng ngày hôm sau tôi và anh bày dậy từ sớm, trời tờ mờ sáng chúng tôi đã đi vào trong chợ, rồi thuê xe, khuẩn vác đống hàng của anh, từ thuyền lên xe chở đi, dẫn theo cả thằng Tư và thằng Đô đi cùng. Có thêm trợ thủ thì cũng đỡ được phần nào, chúng tôi gửi lại xe máy ở chỗ của ngay hôm, rồi lên xe chở hàng đi. Tôi định à bảo thằng Minh ở lại, thế nhưng mà sau khi nghĩ thế nào mà lại cho nó đi cùng chưa ở chỗ hai hôm cũng không tốt cho một đứa trẻ mới lớn như nó. Chúng tôi đi thẳng vào trung tâm thành phố, càng đi càng thấy nó đông đúc ồn ào, nóng nhiệt tới mức nào. Tôi thì không quen ở đây cho nên là thấy hơi khó chịu. dạo đường có nói sơ qua cho ba đứa kia nghe về kế hoạch rằng chúng nó là phải hết sức cẩn thận. Đi chừng đường hơn một giờ thì chúng tôi dừng bước tại một dinh thự. Nói nó là biệt phủ thì đúng hơn, to lớn, cổ kính. Là ngay từ dùng để miêu tả toàn bộ căn biệt phủ này Tôi nhảy xuống ngay Thấy cánh cổng đỏ chót sơn son thiếp vàng trước mắt Là đầu của tôi lại nhỏ lên một cái Trời đất ơi y hệt như trong giấc mơ Một cánh cổng với cái biển lớn bên trên để bà chữ vạn xuân đường Không sai Như vậy thì chuyện thể ba bể đưa tới đây Nhìn trong giấc mơ hoàn toàn ứng nghiệm Anh Bảy lúc này liền hỏi tôi Sao vậy? Không sao đâu anh Ở thế bảo đám kia nhớ những gì tao giặt nhé Anh bày dặn dò xong Thì hai tên đang đứng ngoài cầm Đó nói gì với bọn chúng Đồng một lúc sau Chúng nó mở cánh cầm lớn ra để cho xe vào Nhìn vào bên trong tôi cứ thấy Cái cương ngư này lớn cỡ làm sao Mấy tòa nhà xây kiểu Tàu xếp thành một hàng Có cả hồ nước nuôi cá Những cây cụ thụ ở ngay trong sân vườn Bài trí thế này thì chứng tỏ Chủ nhân của đó cũng không phải là dạng tầm thường Tôi đang mải mê ngắm nghĩa thì bị mấy cái thằng lâu la đứng canh cổng rồi hỏi. Đây là thằng nào? Anh Bảy lúc này liền trả lời. À đây là mấy thằng em ở dưới quê lên đây. Xin vào làm mấy cái công việc linh tinh. Tôi thấy thương tụi nó quá cho nên là đưa đi theo. cho đưa cho tụi nó khuôn hàng chung chủ. Người canh cổng nhìn cả đám nhăn mặt rồi nói. Không được. Ngoài ông ra thì không ai được cho vào hết. Anh Bảy lúc này cố nài nỉ. Tụi nó cũng chỉ là dân ở dưới quê thôi mà, mấy chú cho tụi nó vào kiếm chút miếng cơm đi, không được là không được. Rồi cho mấy người vào trong lỡ tôi bị phạt thì ai hưng dùm, nói chuyện gì ra vô lý bỏ mẹ ra. Thôi ông vào đi, có đám người kia đợi ngoài này. Đằng trong lúc cái cửa ồn nào ngoài cầm thì từ bên trong có tiếng nói, này coi cái chuyện gì vậy. Rồi từ từ bước ra là một người đàn ông trung tuổi, mặc áo đồ đen theo cách của người tàu, tay cầm tàu thuốc đông mắt diều hâu đầu bạc dáng người cao lớn nhưng làn da có phần xanh xao, trong bề ngoài khá đạo mạo, đằng sau còn có mấy tin thuộc hạ bước theo sau. Nhìn điều bộ này cộng thêm với những thông tin tối qua tôi nghe được, thì biết ngài đầy chính đã náo Kiên Âu ta đưa cái tàu lên ngậm chặt rồi đảo con mắt diều hầu tây chỗ của hai thằng lâu la. Thôi nhìn thấy mà cũng lạnh hết cả người. Lão hết nằm một cái, hai thằng đó cũng đúng trở lại hiểu ra vấn đề. Tiện dừng đường cho xe của tôi đi vào. Lão Kiên làm xong thì cũng đi luôn vào nhà. đều mắt của lão ta thật đáng sợ. Đúng là không hổ danh ông chùm. Cả đám chúng tôi kinh như vậy tiến sâu vào bên trong căn biệt phủ này. Xe đố lại cả đám nhảy xuống giả vỡ khuôn vác hàng cho anh bảy. Ai vào việc nấy một cách rất tự nhiên để tránh bị nghi ngờ. Tôi cũng khuân hàng vào bên trong kho. Nhân lúc mà tranh thủ nhìn giáo sắc xung quanh, Hồng tìm được những manh mối nhỏ nhất về thầy ba. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thích điều gì khả nghi. Đang mày xem xét xung quanh thì chợt có một bàn tay vỗ vào vai một cái. tiếng nói sang sảng khi nãy làm cho tôi giật mình. Chưa em tìm cái gì vậy? Tôi liền quay ra thì thấy lão Kiên đã đứng sau tôi từ bao giờ. Tôi chưa kìm trả lời thì lão ta đã nói. Chưa em bê nốt bao này đi rồi vào đây tôi nhờ cây này. Đoàn nhìn anh bầy rồi nói Cả anh bầy nữa vào đây tôi có việc Nếu xong thì ông ta cứ như vậy đi vào trong căn nhà lớn nhất Tôi với anh bầy chưa hiểu lão ta định nhờ vào gì Mà chỉ biết bước theo Cũng tốt thôi đây là cơ hội để tôi có thể vào trong đó tìm kiếm thêm thông tin Vào đến trong căn nhà lớn thì càng lồng lấy hơn Tôi nhìn lóa cả mắt Toàn bộ đồ gỗ đồ cổ trưng bày là liệt khắp nơi Tôi không phải là dân sành về đồ cổ nhưng biết chúng đều có giá trị cao, xứng tầm với chủ nhân của chúng. Đang mải mê ngắm nhìn thì ông Kiên lúc này liền nói. Hai chú ngồi đây cây đá. Tôi với ông Bảy ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ đen chuối của lão ta được đặt ở giữa gian phòng. Anh Bảy lúc này liền lễ phép nói. Có chuyện gì cần nhờ từ con vậy chú Kiên? Lão Kiên ngồi đối diện đấy trà ra mời hai đứa chúng tôi rồi nói tôi có chút chuyện muốn nhận hai chú đây. ông ta vừa nói vừa đưa cả mắt diều hâu nhìn tôi một cách xoài xét khiến tôi hơi khó chịu. đôi mắt diều hâu của lão ta không chỉ khiến cho tôi phải khiếp sợ mà còn có thể nhìn thấu tâm can của người khác. đoàn lão ta lúc này nói tiếp: "trước đây từng đi lính phải không?" tôi giật mình vì lão ta đã đoán được chứng phóc chưa kịp trả lời thì lão ta đã nói. Tôi nhìn người là biết ngay mà, chú Emma đâu phải là một tay phu fan bình thường. Chú Emma và cái đám kia tới đây để làm gì? Anh Bảy thích tình hình khó xử định biện hộ nhưng bị Lão Kiên chặn lại. Thôi, chú Bảy không cần giải thích. À mà gọi mấy anh em kia vào đây nốt đi đã. Còn chịu khôn vác cứ để cho người của tôi lo. Lão già này thực sự rất đáng sợ. Từ nãy đến giờ tôi với anh Bảy chưa nói câu nào đã bị Lão ta đoán ra. Lão cáo già này muốn làm gì chúng tôi đây Anh bảy không biết làm gì tiếp Cho nên đành phải nghe theo Gọi nốt mấy đứa kia vào bên trong Lão Kiên vẫn từ tốn rót nước mời mấy đứa kia Chúng tôi mỗi đứa uống một ngộm Rồi lão Kiên lại hỏi Thế mấy chú tới đây có việc gì Cứ nói ra biết đâu tôi giúp được chứ Thằng Minh lúc này Nhanh nhậu nói Dạ tôi còn tới đây là để tìm người Người thân à Người thân của các chú lưu lạc ở đâu Để tôi cho người tìm Thằng Minh lúc này buồn miệng nói Dạ ở đây nè ông Ngay vạn xuân đường trông đó Tôi cũng giật mình trước sự thật thà của thằng Minh Trời ơi tôi đâu cần Nó nói tầm tộc ra như vậy Lão Kiên biết thằng Minh là một đứa thật thà Cho nên chỉ hỏi nó Để khai thác thông tin Trời ơi, cái thằng trời đánh này Sao nó có thể ngố đến vậy Lão lúc này hỏi Người thân của mấy chú là ai trông thế nào Thằng Minh lúc này nhanh nhậu đáp ngay Đó là một ông già cỡ tuổi như ông, ông tên là Ba Hưng là một đạo sĩ sống trên núi, còn anh này à, là đệ tử của ông. Tế Tâm kêu khổ vì thằng ngố này, nó khai hết ra rồi còn đâu. Lão Kiên thì có vẻ ngạc nhiên, hơi kích động một chút, liền lấy lại buồn vẻ mặt bình thản, rồi ông ta im lặng mất mấy giây rồi nói vọng vào bên trong. Ra đây đi, nhà có khách quý. Liền lúc đó có mấy người mặt mũi bẩm trồn từ bên trong đi ra như là chờ đợi sẵn từ lâu. Tôi chỉ ấn tượng với người nhỏ thó như cục kẹo, khuôn mặt gian xảo còn đeo thêm một cặp kính tròn màu đen. Mặc bộ quần áo màu chảm, đám đầu trong mặt ngựa thì đứng, duy trì có tay nhỏ người là ngồi xuống đối diện với chúng tôi. Lão Kiên quay sang nói với hắn ta. Giới thiệu với ông, đây là người nhà của anh ba từ dưới quê lên thế người nhỏ tỏ lít đắm tâm một cái đầy xoay mói, rồi cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi. Từng nghe thì lão kiên nhắc tới thầy ba thì liền nói. Ông biết thầy tôi sao? Trời đất nơi tao tưởng mày là ai? Hóa ra là người nhà cả con ạ. Y ông là sao ạ? Tao là kinh nghe anh em với thầy của mày đây. Tao là anh, nó là em. Mày phải gọi tao bằng bác. Mấy đứa kia nghe xong thì ngạc nhiên há hốc mồm. Không đến nào nói được câu nào vì bất ngờ. Nhưng cũng là tôi lo lắng cho thầy liền hỏi. Vậy thì thầy con đâu rồi bác? Ông Kiên lúc này đáp. Thầy mày đi công chuyện chắc là tối mai mới về. À mà ai chỉ cho mày biết tới đây mà tìm vậy con? tôi sau khi biết được Láo Kiên là anh em với thầy ba thì cũng chẳng giấu giếm gì nữa mà kể lại chuyện từ khi gặp người đàn bà cụt đầu trong căn nhà lá. Láo Kiên nghe xong gật gù nói. Xem ra cái bà đỏ đó vẫn còn ân nghĩa với thầy mày qua nhỉ. Tao đưa thầy mày lên đây làm công chuyện mà bà ta tưởng rằng thầy mày bị ám hại. Thì ra cái người phụ nữ của đầu kia có cái tên hẳn hoi. Bà ta hiểu lầm chuyện thầy ba bị hại cho nên mới báo với tôi để cứu lấy thầy. Nhưng tới đây nghe tin được thầy ba vẫn còn bình an. Tôi đã bớt đi lo lắng một chút. Cứ mà chưa thấy thầy ba thì trong lòng của tôi chưa thể yên tâm cho được đình hỏi tiếp thì lão kiên lại nói: “thôi mấy đứa vào trong nhà tắm giường nghỉ ngơi cho khỏe đi, đi từ đó lên đây trong vất vả rồi để ta bảo bọn nó chuẩn bị cho chúng mày”. Không đợi cho tôi hỏi thêm chút gì về thầy ba, lão kiên đã ra lệnh cho thuộc hạ đưa chúng tôi đi sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ. Nếu mà bây giờ hỏi thêm thì lại thành ra vô duyên, cho nên tôi cũng đành đứng dậy nghe theo sự sắp đặt của bọn họ. Bữa trường hôm đó, bọn tôi được thiết đái một bữa thịnh soạn, thế nhưng lại không thấy Lão Kiên đâu. Hỏi bọn thuộc hạ trong nhà thì mới biết, sau khi nói chuyện với chúng tôi xong, thì Lão Kiên đã cầm tay nhỏ con kia ra ngoài có việc. Hỏi ra mới biết tên đó cũng là thầy bùa thầy ngài gì đó ở trên núi. Tên hắn là Sung. Hắn mới tới đây độ khoảng hơn một tháng. Bọn thuộc hạ chỉ biết hắn là bạn cũ của Lão Kiên, Còn hắn đã đây để làm gì thì không ai biết. Bởi hắn cứ thần thần bí bí, cài miệng cũng chẳng chịu nói câu nào. Bọn tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà vẫn cứ bình thường ăn cơm. Rồi đến chiều cả bữa tối nữa, đến đêm buồn Lão Kiên và Tây Sùng vẫn chưa về. Cả thầy của tôi cũng không thấy một chút tùng tích nào. Chẳng biết bọn họ đi đâu có việc gì. Tôi cứ nằm qua nằm lại suy nghĩ không thôi. Chẳng biết tôi ngủ trong bao lâu nữa. Cho tới khi có tiếng gọi xa xăm mơ hồ dậy đi Giờ đồn ngồn tiếng gọi đó bị ngắt giữ chừng thay thế bảo đó bằng một tiếng hét thất thanh của phụ nữ Tôi có nghe thấy theo phản xạ đáng ra Tôi đã phải bật dậy luôn như mọi lần Thế nhưng không hiểu sao lần này Toàn thân của tôi lệch cứng đờ nặng nề vô cùng Đều mắt cũng không chịu nghe lời kinh như vậy nhắm nghiền Toàn thân bị ai đó đè xuống Càng người chẳng còn chút sức lực Phải gắng gượng mãi tôi mới có thể hé được một nửa con mắt ra để nhìn. Xung quanh vừa mờ tối, tại tôi bắt đầu nghe được những tiếng lầm bầm đọc thần chú. Tôi cố gắng mở mắt dù chỉ là một nửa con mắt cũng được. Tôi cố gắng ngóc đầu giày chừng được hơn một phân để xem có chuyện gì đang diễn ra. Thì liền khi nhìn thấy có hai cái bóng đỏ nòm hình như là trẻ con đang ngồi trên bụng của mình. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy sức nặng mà chúng đang đè xuống cơ thể. Chính là nguyên nhân khiến tôi không thể cử động được. Rồi hai cái bóng đó biết tôi đang nhìn thì cũng quay lại. Rõ ràng là khuôn mặt của hai đứa trẻ con. Mà đây lại là hai đứa trẻ con mới sinh còn đỏ hòn. Chúng nó nhìn tôi với một đôi mắt đen xì rồi nhả hàm răng cười một cách quỷ dị. Theo phản dạ tôi ngất chúng ra khỏi người. Thế nhưng cơ thể đã bất lực. Để mặn cho hai con tiểu yêu bắt đầu bò về phía tôi. Trong nó lấy tay bứt tóc kéo tay làm đủ mọi thứ trò trên đời. Tôi vừa sợ vừa tức mà không thể làm được gì. chợt nhớ đến hồi còn ở quê. Bà con hay nói rằng nếu bị ma quỷ trâu trọc. Hay bị tụi nó đè thì chỉ cần niệm phận là có thể thoát ra. Tôi cũng không biết có linh nghiệm không. Nhưng mà cũng nhắm mắt lại để niệm nam mô. Tôi có cảm giác hai đứa trẻ đó đã dừng lại. Lúc này hai con mắt đã được mở ra Tôi vẫn thấy chúng ở đó Có vẻ là sẽ dừng lại được một chút Thì chúng nó tiếp tục cười lớn Rồi nghịch ngợm tiếp Ở bên cạnh tôi lúc này nghe tiếng quát lớn Rút hồn không nghịch ngợm nữa Hai con níu đột nhiên co rúm người lại Chúng nó chui luôn vào trong bụng Tôi rút ra một sợi dây màu trắng Rồi thi nhau kéo ra hoài Tôi cảm nhận được cơn đau thấu trời Mỗi khi chúng rút cái thứ trắng trắng đó ra khỏi người của tôi Nhưng mà đang làm giờ thì tự nhiên hai con tiểu yêu Liền bung tay ra như là bị bỏng Chúng giít lên đinh tai nhức óc. Ở bên cạnh của tiếng nói Không ổn rồi Thằng này không rút được hồn Thế thu về nhanh Đó là tiếng của lão kiên Lão ta đang làm cách tròn gì vậy Đó là một tiếng thét lớn vang lên Về Hai con tiểu yêu liền biến mất Cái đám dây dờ trắng trắng như nãy bị chúng nó kéo ra, liền vội chui toàn vào bên trong cơ thể của tôi. Ngay lập tức tôi lấy lại được cảm giác. từ ngay lập tức bật dậy, thấy mình đang ở giữa sân. Bên cạnh là anh Bảy, và mấy đứa kia cũng đang nằm la liệt ở đó. Xung quanh tỏa gian đầy mùi hương khói sắp nến. Đằng trước mặt tôi là tay sung, hắn năng cầm mấy cây nhang, ngồi xếp bằng bên một bàn cúng. Thế tôi tình lại hắn ta cũng giật mình bật ngừa ra đằng sau kêu trời. Tôi cũng ngay lập tức nhào tới đạp hắn ngã lăn giật đất. Đoàn sách cổ hắn nên mà quát rằng Con mẹ mày định bày trò ma quỷ gì đây? Tay xung khuôn mặt nhợt nhạt tôi chẳng nề năng gì mà đấm cho hắn một phát. cao kính đen trên mặt của hắn vỡ tan để lộ ra đưa mắt tì hí cùng với khuôn mặt chuột có chút gian xào. Tôi nhìn lại càng ghét hơn đang định cho hắn thêm một trận thì tên đằng sau nghe thấy lão kiện quát lớn mày muốn mấy cái thằng này chết ngay tại đây khấm lão ta đứng bên cạnh anh bảy đôi mắt diều hâu nhìn tôi chăm chăm không rời mẹ kiếp lão già này muốn gì đây từ quát lớn cái gì để ông kiến anh em tôi bị sao vậy mày đúng là học trò của ba hưng thằng sung cũng không làm gì được mày ông muốn làm gì đây Lão Kiên bây giờ bình thản ngậm cái tàu thuốc nhìn tôi. Mày có muốn gặp thầy mày thì mày bỏ thằng Sung ra rồi vào đây với tao. Tôi ném thằng Sung bị cái bịch xuống đất rồi đoàn Lão Kiên ra lệnh. Thằng Sung chưa có động vào tụi kia khi chưa có lệnh của tao, còn mày thì theo tao. Lão ta nói xong liền đi vào trong một nước không thèm ngoái đầu nhìn lại. Từng nghe thằng Lão ta nói vậy thì trong lòng vẫn còn đề phẩm. Thằng Sung lúc này nhìn tôi. Vào đây mà gặp thầy mày, ta không làm gì tụi nó đâu. Tôi vẫn còn tức lắm, trước khi theo lão kinh vào trong vẫn còn hâm dọa. Mày mà đồng vào chúng là biết tay tao. hắn nhặt cặp kính vừa bị vỡ đút vào trong túi cởi nhếch mép. Mày yên tâm đi. Từ lúc này mới vội vàng đi vào bên trong nhà của lão kiên Lão ta vẫn điềm đảm lại pha trà rót nước bảo tôi ngồi xuống. Cái thái độ trịch thượng để trên đầy bản mặt giả tạo khiến cho tôi ghê tầm. Tôi lúc này lạnh lùng nói. Ông Kiên đừng vòng vo vò nữa. Thầy tôi đâu? Và ông muốn gì thì nói đi. Ông Kiên đặt cái ly xuống bàn. Rồi mới vỗ vỗ hai cái. Tiếng vỗ tay vừa dứt thì bên trong có mấy tên đi ra. Đi cùng bọn chúng là một cô gái trẻ. Chắc cô ta đã đổ hơn 20 tuổi. Tôi không thấy thầy ba đâu thì liền hỏi. Thầy tôi đâu? Thầy mày chưa về? Rớt mặt hà lão ra? Đám thuộc hạ đằng sau cũng đồng loạt sấn tới định làm thịt tôi. Nhưng lão kiên giơ tay ra hiệu cho chúng dừng lại. Ta đã dặn đây là khách quý. Đừng có mà động chuyện cái là động chân động tay. Tôi biết đây không phải là lúc manh đậm cho nên cũng bình tĩnh lại ngồi xuống. Ông okay, kiên lúc này nói. Thầy mày vẫn còn ổn thế nhưng chưa về được. À tao có giới thiệu luôn với mày. Đây là con gái của ba hưng nó tên là Diệp. Hãy đưa chúng mày làm quen dần đi, chút nữa còn có việc đấy. Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ từng nghĩ rằng thầy ba lại có con, đặc biệt là cô gái này còn quá trẻ. Nhưng chúng bắt tôi vì con gái của thầy ba làm việc gì, cho nên tôi vợ thẳng vấn đề. Việc ở ông nhà chúng tôi là như thế nào? Lão Kiên liền giơ tay, một tin hiểu ý vào bên trong lấy ra một tập hồ sơ đặt trước mặt. Nhìn sơ qua thì cũng thấy đây là một hồ sơ bệnh án có tên là Lê Kiên Tôi không mở ra xem mà hỏi Y ông là sao? Đây chỉ là một phần nhỏ trong cơ ngơi của tao Ta còn vô số tài sản khác nữa Thế thì sao chứ? Ngàn nỗi ta lại đang mắc bệnh Xem chừng khó khăn mà sống tiếp Thế cười khẩy thầm nghĩ Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là một lão giả khỏm sợ chết Nhưng mà việc hắn bị bệnh thì liên quan quái gì đến tôi chết thì đem chôn chẳng nhẽ nhờ tôi lo hậu sự? Lao Kiên lúc này nói: đáng ra ta phải chết cách đây một năm rồi, thế nhưng mà nhờ A Sông, hắn có thật mượn mạng đã giúp tao kéo dài mạng sống cho đến tận ngày hôm nay.